Gã định nhảy qua chỗ trứng sông đã bị dán để dọt ra sân, bỗng thấy một bóng người loáng qua. Một người đã chặn khoảng hở ấy chính là Đinh Điển. Đinh Điển không nói một lời, đưa tay chộp lấy ngực đại hán nọ. Hắn cao hơn Đinh Điển nửa cái đầu, nhưng bị nắm chặt lập tức nhũn ra, rũ xuống không hề động đậy. Đinh Điển chùi cái xác to lớn của hắn qua trứng sông, ném ra ngoài sân. Hắn nằm cột gót trên mặt đất không nhúc nhích.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 còn bảy tên khác thì cùng ra tay, quyền đấm, chân đá, tấn công Linh điển. Linh điển không cần gạt đỡ cũng không né tránh, chỉ đưa tay ra chọt. cứ mỗi lần dung tay là chọt được một tên, mà kẻ đã bị chọt tất chết trong khoảnh khắc. họ bị vết thương chí mạng như thế nào, địch dân hoàn toàn không thấy được. ba tên chui nhủi ở góc phòng giam sợ dở mật, cùng quỳ xuống, nhậm đầu xin tha.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 Huynh có thần chiếu công hộ thân, không cần phải mặc áo tơ tầm đen này. Còn ngây trầm bị tra khảo là ta cam lòng chịu đựng. Dùng bảo giáp hộ thân thì không phải là tự nguyện. Những nỗi khổ trên da thịt, không tổn thương đến gần cốt, thì có ăn nhầm gì? Địch dân lấy làm lạ, muốn hỏi nữa, Đinh điển nói. Huynh bảo đệ dán râu vào. Đóng vai Huynh, Huynh tuy ở bên cạnh bảo vệ, nhưng vẫn luôn lo lắng. Bây giờ thì tốt rồi, bây giờ Huynh truyền cho đệ tâm pháp nội công.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 Ngày hôm sau, bọn mục lại kinh hải quái lạ bàn tán ầm ĩ Nhà dịch bổ khoái, sọc đến làm rộn cả nửa ngày. Mãi đến chiều mới khiên 17 sát chết kia đi. Đinh điển và địch dân chỉ nói rằng bọn người này đánh lộn nhau mà chết. Họ cũng chẳng hỏi gì thêm. Một ngày nọ, địch dân đang tập theo những khẩu quyết đinh điển đã truyền thụ. Phương pháp nhập môn thần chiếu công rất giản dị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 dắp ngay vào tường, hai tên tăng nhân khác theo ánh mắt của địch dân nhìn về phía đinh điễn đang đứng ở góc tường, cùng kinh hãi kêu lên. "Tần Giác Công, vô ảnh thần quyền." Tên tăng nhân có thân hình cực cao, mỗi tay kéo một tên đồng bọn bị thương, nhảy ra ngoài chấn song, vốn đã bị bẻ cong, vượt tường mà chạy. Còn một tên ôm ngang lưng tên thổ quyết, quay đầu phát dưỡng đánh vào đinh điễn. Đinh điễn tung quyền đấm mạnh. Tăng nhân ấy đỡ một quyền, lùi một bước, lại tiếp một quyền, lại lùi một bước, tiếp đến quyền thứ ba thì đã rút ra ngoài chấn sông. Tăng nhân kia lão đảo bước mấy bước, lại loạn loạn lùi một bước, thân hình lắc lư như say rượu, buông tay thả tăng nhân hộc máu xuống đất, thở phập phào, hai chân từ từ khụy xuống, rồi không đứng lên được nữa. Hai tên tăng nhân nằm co quắp bất động. Đình điển nói.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 Cứ thế, cốc cốc, cốc cốc, khen khen, báo canh ba. Đinh điển từ từ đứng dậy nói. Quýnh đệ, chúng mình đi thử xem. Giọng nói rất bình tĩnh. Địch dân đáp. Dạ. Đinh điển đưa tay nắm chặt hai chấn sông, nhẹ nhàng dán ra hai bên. Hai chấn sông lập tức công gieo. Đinh điển nói. Nắm chặt lấy xiềng đừng để phát ra tiếng động. Địch dân nghe lời giữ chặt xiềng xích.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 Đinh điển thuận tay cầm lấy một thanh sắt lớn, chát một tiếng, gãy ngang làm đôi, quát. Cái cổng của người có cứng như vậy không? thở rèn tưởng gặp phải quỷ thần, mình đánh thanh sắt này, dù có quay búa mấy chục nhát, chưa chắc đã đánh gãy. Vậy mà đại hán này chỉ dơ tay một cái, thanh sắt đã gãy lìa. Nếu cứ cứng đầu thì thật không ổn. Bèn vội dạ dạ cầm lấy búa và đột sắt trước hết chặt xiền xích cho đinh điển. Lại chặt cho địch dân Đinh điển đầu tiên rút thanh dây sắt Trên xương bảo dai của mình ra Khi chàng rút thanh dây sắt Trên xương bảo dai địch dân Địch dân đau đớn suýt ngất đi Cuối cùng hai tay địch dân Nâng hai thanh dây sắt đẫm máu tươi Đứng trước cái đe sắt nghĩ đến năm năm đau khổ trong tù Không thấy ánh mặt trời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 Tường bao rất thấp, một cành liễu chìa ra ngoài tường. Địch dân khẽ nhảy lên nắm lấy cành liễu, nhảy qua tường. Phía trong có một cánh cửa khép hờ. Địch dân đẩy cửa vào, bước lên lầu. Trong bóng tối nghe thấy tiếng cầu thang kêu có két, dưới chân cảm thấy nhẹ nhàng. Trong hơn 5 năm qua, địch dân chỉ suốt ngày suốt đêm, loay quay trong phòng giam, chưa hề bước lên một bậc cầu thang. Lên đến lầu, nghiêng tai nghe ngóng,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 Tên cầm bó đuốc không dám không nghe lời Trong linh đường bỗng tối đen như mực Địch dân tay trái Dẫn thuộc ngực lăng thoái tư Tay phải cổng đinh điển Dẫn bước xông ra Đinh điển chỉ đường Chốc lát đã đến bên cửa qua viên Địch dân đá tung cánh cửa Dắn mạnh một quyền vào quyệt đảng trung trên ngực lăng thoái tư Cổng đinh điển chạy trốn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 Quỳnh Trung độc đã lâu, không thể ra khỏi thành được nữa. Người ta nói cái vườn qua này có ma, trước nay không ai dám tới, chúng ta tạm lánh ở đây rồi tính sao? Địch dân đặt đinh điển chứa một gốc mai hỏi. Đinh đại ca, Quỳnh Trung loại độc gì vậy? Làm cách nào để chữa trị? Đinh điển thở dài cười khổ. <cười> không ít gì đâu, đây là chất kịch độc kim ba tuần qua. Thiên hạ không có thuốc nào giải được, chịu được khắc nào hay khắc đó.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 Hây, liên quan đến nữ nhi, đệ cũng vậy, thật hết cách. Quynh nghĩ cách giải độc để đi kiếm ít nước rửa cho Quynh. Trong lòng cậu đang lo lắng, lời lẽ lộn xộn, đinh điện lắc lắc đầu nói. Không có ít gì đâu, chất độc kim ba tuần qua này dùng nước rửa, da thịt lập tức rửa nát, chết càng thê thảm. Địch Quynh đệ, Quynh có rất nhiều, rất nhiều điều muốn nói với đệ. Đệ đừng quảng loạn, hút quảng một chút.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 Chỉ mua rượu thịt bồi dưỡng cho ông ta Huynh nhìn giỏ công của ông ta Tận mắt thấy ông ta nhảy xuống sông Bám vào đáy thuyền, Lòng can đảm và giỏ công ấy Đáng để cho đinh điển này quên mình vì ông chữa trị như thế được ba ngày Ông lão hỏi họ tên của Huynh Cười khổ nói Tốt lắm, tốt lắm Rồi rút từ trong lòng ra Một bọc giấy dầu trao cho Huynh Huynh nói Thân nhân của lão trưởng ở đâu Cháu nhất định sẽ đưa đến giúp lão trưởng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 ra tay đánh nhau với huynh y bị thương, thấy khó đành bỏ đi tin tức lộ ra người đến hỏi mỗi ngày một nhiều huynh quả thực là không đối phó nổi cuối cùng cả dạng chấn sơn cũng đến huynh không thể ở nhà cũ ở kinh môn được nữa chỉ còn cách phải bỏ đi mai danh ẩn tích, chạy cho xa đến tận thảo nguyên ngoài ải Bắc buôn bán xúc vật qua được 5-6 năm, không nghe thấy tin tức gì nữa lòng nhớ quê hương Mẹ cãi trang trở về kinh môn xem sao Nào ngờ Nhà cũ đã bị người ta đốt rồi Chỉ còn bãi đất quang May mà huynh không có thân nhân Thế là trắng tay Địch dân lòng dạ rối bời Nói là không tin Thì đinh đại ca xưa nay chưa hề nói dối, Hướng hồ với mình thân như ruột thịt Sao lại phải bịa chuyện lừa mình